và CEO của tập đoàn thuốc lá Brown Williamson Tobacco Một vị quản lý cao cấp đã từng khuyên tôi khi anh càng bước lên những vị trí cao trong công ty mọi người càng quan tâm chú ý đến việc anh phải làm sao thực hiện được và bớt quan tâm đến việc làm sao anh đã thực hiện được việc đó Tất cả đều dựa trên tài lãnh đạo và tập trung vào thế nào Lời khuyên Biết bạn là ai Và tin tưởng vào điều gì Đây là lời khuyên của Wesley S. Jacob Chủ tịch và CEO của công ty United Gentiles Ludwig J. Johnson, chủ tịch tập đoàn Philip Brothers Sau đó sáp nhập với Salomon Brothers Đã chỉ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm Trong những năm đầu tôi mới tập tành Làm kinh doanh Mặc dù ông qua đời năm 1993 Nhưng những lời khuyên của ông Vẫn giúp tôi rất nhiều Và tôi nghĩ những lời khuyên này Có thể đem áp dụng cho tất cả những ai Làm kinh doanh Một, đừng cố gắng thuyết phục ai Về bất cứ vấn đề gì Thay vào đó, hãy đưa ra một điều Bạn hoàn toàn tin tưởng Nếu bạn tin tưởng điều gì Sự hăng hái, nhiệt tình của bạn Mới lan tỏa sang những người khác Hai, hãy tìm điểm tựa tinh thần cho bạn Bất cứ điều gì bạn cảm thấy có nghĩa Đừng bao giờ đánh mất nó Ba, khi bị phản bội Đừng bao giờ kiếm cách trả thù hoặc trù ẻo cho người đó lâm bệnh Đừng suy nghĩ đến anh ta hay cô ta nữa Hãy xem như họ đã đi ra khỏi cuộc đời của mình 4. Khi hiểu được điều gì khiến người ta phải thức dậy vào mỗi buổi sáng Điều gì họ đang theo đuổi trong cuộc sống Bạn sẽ dễ dàng tạo nên một mối quan hệ có lợi cho cả đôi bên Bạn phải hiểu những nhu cầu và mục tiêu của đối tác Trước khi bạn có thể đáp ứng được họ 5. Hãy thẳng trọng và kín đáo Không thận trọng thể hiện cho người ta thấy bạn không đáng tin cậy Chỉ có người cảm thấy tin tưởng bạn mới muốn làm ăn với bạn 6. Xây dựng và duy trì một danh tiếng tốt Kinh doanh chẳng qua cũng dựa trên sự tin tưởng Nếu bạn muốn được ở trong cuộc chơi lâu dài Những gì người ta nghĩ và nói về bạn đóng vai trò quyết định Điều này đặc biệt quan trọng khi người ta đầu tư tiền vào bạn Họ đang nắm lấy rủi ro và họ muốn biết liệu bạn có đủ tin tưởng không. 7. May mắn đến rồi đi. Bạn chỉ thực sự đủ tài chính khi bạn có thể tự kiếm tiền từ tay trắng để mọi người tin rằng bạn có thể thành công là một lợi thế cạnh tranh cực kỳ quý báu. Lời khuyên trưởng thành. Đây là lời khuyên của Thomas s Johnson, Chủ tịch và CEO ngân hàng Greenpoint. Cha tôi đã cho tôi lời khuyên chân thành và quý báu sau. Con chỉ thực sự trưởng thành khi con phải đuổi việc một ai đó và con thực sự là một người đàn ông tốt khi con phải làm điều mà con rất ghét. Lời khuyên, tin tưởng, thẳng tiến và tập trung vào hiện tại. Đây là lời khuyên của Kurt Jones, Chủ tịch và người sáng lập công ty Deep Team Dot. Trong một thời điểm cực kỳ khó khăn nào đó, khi các đối tác và đối thủ cạnh tranh đang cố gắng tấn công các khách hàng thân thuộc nhất của chúng tôi, ông chủ cũ của tôi, tiến sĩ Pierce Leon, công tác tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Anstack, hiện là công ty Anstack thuộc thành phố Lexington, Kentucky, đã nhắc nhở tôi rằng người tiêu dùng thường bắt trước nhau mua sắm, Ông khuyên chúng tôi đừng nên quá lo lắng về các cuộc tấn công và các chiêu phá giá nhắm vào sản phẩm của mình. Ngược lại, chúng tôi nên tập trung vào việc nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ và lòng tin của khách hàng đã đưa chúng tôi đến thành công hiện tại. Khi mới thành lập công ty, chị gái tôi Connie Ulrich, thạc sĩ quản trị kinh doanh trường đại học Illinois luôn dặn tôi tập trung vào hiện tại Và không nên quá lo lắng Vào những gì xảy ra ngày hôm qua Trong giai đoạn đầu kinh doanh Lời khuyên dạng này Thật sự có ý nghĩa Lời khuyên Bậc làm cha lúc nào Cũng biết nhiều hơn Đây là lời khuyên của Jerry Jones Chủ tịch và giám đốc Câu lạc bộ bóng đá Dallas Cowboys Cha tôi Pat Jones Người được trời phú cho khả năng kinh doanh Hơn bất kỳ một người nào tôi từng được biết Đã cho tôi ba lời khuyên tí giá như sau Một Khi còn trẻ Hãy nên kết thân với những người lớn tuổi hơn Bạn phải nhận ra rằng Tầm quan trọng của việc kết giao với họ Bạn sẽ học được những kiến thức Kinh nghiệm và sự từng trải của họ Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội Thiết lập mối quan hệ Với bất cứ ai đã từng đi trước bạn Và đã gặt hái được thành công Trong tất cả các lĩnh vực Đừng ngại đặt câu hỏi Và tham khảo ý kiến với họ Và hãy tỏ ra là một người biết lắng nghe 2. Hãy mở rộng cửa trước và khép bớt cửa sau Điều này có nghĩa là hãy đón nhận tất cả những cơ hội có thể làm tăng doanh thu Và lợi nhuận cho công ty của bạn Và chỉ cho phép một phần nhỏ trong số đó đi vào phần không xác định được Đó là thái độ cởi mở và sẵn sàng theo đuổi và tạo càng nhiều cơ hội càng tốt Bạn kéo lưới đánh cá Nhưng không thể để nhiều cá thoát ra khỏi thuyền Cửa sau nhỏ hàm ý việc tuyển dụng Những quản lý chính Có khả năng thực hiện nhiều công việc cùng lúc Chỉ cần một số lượng nhỏ những nhân viên có tài Phát triển họ Quan tâm, chăm sóc họ Tạo cơ hội để họ phát triển và sáng tạo Và cuối cùng là giữ chân họ lại Không để họ nghỉ việc Nếu bạn đã làm được việc giữ chân các nhân viên Hãy làm như vậy trong những lĩnh vực tạo doanh thu 3. Trong kinh doanh tôi rất ít khi nghe nói Đến một doanh nhân thành công nào Có thể ra quyết định đúng hơn 50% những doanh nhân thành công Chính là người biết giảm thiểu lỗ Và quay lại đấu trường Lời khuyên Giữ vững chính trực là thước đo chính Đây là lời khuyên của Thomas M. Joyce Chủ tịch và CEO Của tập đoàn Cry Trading Trong những năm làm việc Ở Merlin Tôi đã có dịp được làm việc với những người giỏi nhất mà tôi từng được gặp Hai trong số những vị đó là người cầm cân nảy mực cho công ty tôi làm việc lúc bấy giờ Ông Dan Thuli, CEO và ông Steve Hammersman, Tổng Tư vấn Một trong những điều hai ông cùng tập trung truyền đạt cho toàn thể nhân viên là A O I, Giữ vững tính chính trực Trải qua hơn 25 năm trong lĩnh vực đầu tư Tôi chưa bao giờ thấy điều nào rõ hơn rằng tính chính trực chính là nền tảng để chúng ta xây dựng một nghề nghiệp. Chúng ta ai cũng đã từng phạm sai lầm trong kinh doanh và đôi khi có những phán đoán sai lầm, nhưng chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm và sẽ trở nên những doanh nhân thành công hơn sau những sai lầm đó. Một khi tính chính trực của ai đó bị nghi ngờ, ngay lập tức các cơ hội kinh doanh bị khựng lại. Và các khách hàng bắt đầu tự hỏi về mối quan hệ của họ với bạn Và người đó mất dần quyền hạn lãnh đạo Bị cho là thiếu liêm chính và là bản án tử hình trong kinh doanh Kinh nghiệm cho thấy việc giữ vững tính chính trực là thước đo quan trọng nhất Trong tất cả các yếu tố khác trong kinh doanh Một nhà lãnh đạo thực thụ sẽ biết kết hợp tính chính trực với lạc quan Lạc quan là bản tính của nhiều nhà lãnh đạo Tuy nhiên câu nói của Kenneth David trong cuốn tự truyện của Dwight Eisenhower đã tóm lược lại rõ nhất Tướng Eisenhower nói Lạc quan và bi quan có sức lan truyền lớn và chúng có khuyến hướng lan nhanh theo hướng từ trên xuống dưới hơn là theo các hướng khác Lạc quan có ảnh hưởng mạnh nhất đến tất cả những nhân viên cấp dưới mà người lãnh đạo có dịp tiếp cận Hiểu được điều này nên tôi luôn xác định rằng Tác phong và cách nói chuyện giữa đam đông của tôi Luôn thể hiện được giọng điệu lạc quan, chiến thắng Để bi quan và nản chí Chỉ có nước nằm chui dưới gối ngủ Của tôi thôi Kinh nghiệm của tôi cho thấy Những người thành công nhất mà tôi từng được gặp Là những người đáng tin cậy và hoàn toàn lạc quan Luôn luôn tin rằng Họ sẽ đạt được mục đích Không có gì hứng khởi và thú vị hơn Là được làm việc chung với những người lạc quan Đó là tâm điểm Của một mối quan hệ đích thực Lời khuyên Không có bán hàng, không tồn tại công ty Đây là lời khuyên của Parker S. Kennedy Chủ tịch tập đoàn First American Khi mới đi làm Tôi được một vị quản lý trong công ty dạy rằng Bán hàng là một nghề Và công việc bán hàng cũng khó như tất cả các việc khác trong công ty Ông còn nói thêm rằng Bán hàng là việc tất yếu để tạo điều kiện cho các nhân viên phòng sản xuất có việc để làm Tất cả các nhân viên của công ty phải có kỹ năng bán hàng Lời khuyên Kẻ tham lam ăn cho mập thân Và kẻ ăn bẩn trước sau gì cũng thất bại Đây là lời khuyên của Richard L. Kimzen Chủ tịch và CEO của công ty Sida Fair LP Không bằng đại học Bắt đầu làm việc ở Sida Với chức danh giám sát bộ phận phục vụ thực phẩm Vào năm 1972, tôi phải cố gắng học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, những người đi trước và các cộng sự kinh doanh. Ngay sau khi thực hiện và được đề bạt chức chủ tịch và CEO năm 1986, tôi đã được nghe một lời bình phẩm rất khó chịu và tôi đã giảng giải lại cho các tổng giám đốc điều hành. Lời bình phẩm như sau Kẻ tham lam ăn cho mặt thân và kẻ ăn bẩn trước sau gì cũng thất bại. Đó là kinh doanh và các thế hệ gia đình sẽ bị tàn phá bởi sự tham lam Trong kinh doanh, lòng tham biểu hiện dưới dạng giá cả, đầu tư và các chi phí vốn Trong đời sống cá nhân, lòng tham có thể gây nên sự mất cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và các ràng buộc gia đình Lòng tham cần phải được kiểm soát bởi luân thường đạo lý Lời khuyên hãy gắn kết với nhân viên Đây là lời khuyên của Michael B. Kitchen, Chủ tịch và CEO tập đoàn Kuna Mutuan. Cho dù bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực gì đi nữa, khả năng quản lý và hướng dẫn nhân viên tích cực, đóng góp được điều hành và quản lý công ty là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tôi học được điều này khi tôi bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp và bài học này đã dần được củng cố trong suốt quãng thời gian làm việc tiếp đó. Đặc biệt là bây giờ, khi tôi đã là CEO của công ty với hơn 750 dịch vụ tài chính đồ sộ Khi công ty thân thiện với nhân viên công ty sẽ được đáp lại bằng những công nghiến sáng tạo lòng trung thành tăng năng suất hiệu quả làm việc cao hơn và đạo đức nghề nghiệp cũng được nâng cao Điều này không có gì khó chỉ cần đơn giản hỏi ý kiến các nhân viên họ có sáng kiến gì để cải tổ tình hình công ty điều gì công ty đang làm tốt Điều gì cần phải cải thiện? Công ty có thể giảm bớt chi phí ở khâu nào bằng cách nào tăng trưởng kinh doanh? Bạn phải chuẩn bị tinh thần để đáp lại ý kiến của họ. Hãy trân trọng ý kiến đóng góp của họ, thực hiện những ý tưởng đó, chọn ra ý kiến hay nhất. Có phải tất cả những ý kiến đóng góp đều đáng được thực hiện? Dĩ nhiên là không, nhưng chắc chắn sẽ có một số ý kiến xuất sắc có thể làm thay đổi diện mạo công ty. Quan trọng hơn cả, Là nhân viên cảm thấy một sự liên kết Vì thực tế là vậy Sự liên kết mạnh mẽ đó Đồng nghĩa với một lực lượng nhân viên vui vẻ Và toàn tâm toàn ý với công việc Và cuối cùng Họ sẽ là những người đóng góp Tạo nên một công ty lớn mạnh Khi các nhà lãnh đạo biết liên kết Tạo điều kiện để nhân viên điều hành Và quản lý công ty Mức độ tin tưởng lẫn nhau cũng tăng lên Cả tổ chức đều cảm thấy Sự cam kết đối với sự thành công Của công ty Ngày nay, chúng tôi chứng kiến quá nhiều ví dụ về sự tham lam của các công ty. Khi tình hình kinh tế khó khăn, những công ty này gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động sự ủng hộ của nhân viên khi phải có những thay đổi ảnh hưởng đến lương bổng và phúc lợi của họ để ổn định tình hình tài chính hoặc chí ít để công ty không rơi vào hoàn cảnh nợ nần trồng chất. Mới đây, khi công ty tôi bất ngờ gặp khó khăn, chúng tôi đã phải ra tay để giảm chi phí. Nhiều chúng tôi có bị đứng ở bờ vực phá sản không? Hoàn toàn không Chúng tôi không hề có vấn đề gì cả Chúng tôi chỉ đơn giản Không muốn điều gì ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của công ty Chắc bạn sẽ hỏi Như vậy công ty chúng tôi đã tạo ra khoản chi phí tiết kiệm cần thiết như thế nào? Chúng tôi chia sẻ các khó khăn cho nhân viên biết Chúng tôi hỏi xin ý kiến của họ Chúng tôi cho họ thấy tình hình khó khăn ra sao Và công việc sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Chúng tôi đã chứng tỏ cho họ thấy sự khác biệt. Chúng tôi không muốn áp dụng chính sách cắt giảm nhân viên để giảm bớt chi phí. Bù lại, chúng tôi nhận được vô số những ý kiến đóng góp đáng giá. Đa số họ đồng ý không tăng lương và chịu một số thay đổi về phúc lợi. Họ cũng tăng cường cam kết sử dụng các nguồn lực của công ty một cách tiết kiệm. Kết quả là chúng tôi tiết kiệm được cả triệu đô la, một số tiền khá lớn so với một công ty có doanh thu 3 tỷ đô la hàng năm Quan trọng hơn cả là các nhân viên đã cùng chung sức chia sẻ các khó khăn với chúng tôi và tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục cam kết đưa công ty chúng tôi đến thành công Điều này có dễ dàng không? Không, thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng Nhưng bằng cách liên kết các nhân viên trong việc điều hành và quản lý công ty chúng tôi đã trở thành một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay và giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường Lời khuyên Hãy kiếm tìm một người cố vấn Đây là lời khuyên của Michel Clellier Chủ tịch và CEO công ty Camley Hap Clellier Hãy chọn một người có vị trí cao trong công ty làm người đỡ đầu cho bạn Người đó sẽ vừa là người bảo vệ người cố vấn vừa là người hỗ trợ và che chở cho bạn Ngược lại, bạn sẽ đóng vai trò tai mắt cho nhân vật đó trong tất cả mọi tình hình của công ty Lời khuyên Tập trung vào công ty riêng của bạn Đây là lời khuyên của Robert D. Knudsen, Chủ tịch Tập đoàn Education Management Một người bạn cũ trong ngành ngân hàng vốn vừa mới mở công ty riêng chuyên tuyển dụng giám đốc điều hành cho các hãng lớn Đã cho tôi một số lời khuyên quý báu Về sự phát triển Sau khi nghe Tôi hồ hởi kể về những công việc Của một vị chủ tịch như tôi Tại một công ty tư nhân nhỏ Về cách chúng tôi đã tăng doanh thu Từ 2 triệu đô đến hơn 20 triệu đô Trong vòng chỉ một vài năm Và hiện tôi còn nhận điều hành thêm Một vài công ty tư nhân khác nữa Anh ta chỉ hỏi ngắn gọn Anh có thực sự tập trung vào Tất cả các cơ hội để phát triển công ty riêng của anh Như thế Anh sẽ sử dụng tốt quỹ thời gian của anh hơn không nào Anh ta hoàn toàn đúng Tôi dồn sức tập trung vào công ty riêng của mình Và nó thực sự xứng đáng với thời gian đầu tư của tôi Tăng trưởng không thể có được chỉ trong một thời gian ngắn Nhưng 30 năm sau Chúng tôi đã bốn năm liền có tên trong danh sách 200 công ty tư nhân nhỏ Tốt nhất do tạp chí Forbes bình chọn Doanh thu hiện tại của chúng tôi gần 800 triệu đô la Và sự mở rộng ngành kinh doanh giáo dục Đã đi xa hơn rất nhiều những gì tôi đã nghĩ đến trong những ngày mới thành lập công ty Lời khuyên Theo 10 điều răn trong kinh doanh Đây là lời khuyên của Robert J. Likin Chủ tịch và CEO của công ty Brighton 1. Tình bạn quý giá hơn tiền bạc 2. Ta phải mất nhiều năm mới xây dựng được niềm tin Trong khi chỉ cần một vài giây là có thể phá hỏng nó 3. Mua rẻ bán mắc 4. Hãy học cách tách rời suy nghĩ và hành động 5. Một người xử sự nhã nhặn với bạn Nhưng lại thu lỗ với anh hầu bàn Không phải là người nhã nhặn 6. Giàu có không có nghĩa là có nhiều tiền 7. Bạn chỉ có thể múa may ba hoa được khoảng 15 phút thôi Sau đó bạn phải biết mình cần làm gì 8. Hãy tập trung vào những gì bạn đang có Đừng để mất thời gian vào những gì bạn đã đánh mất 9. Nếu bạn lên một kế hoạch sai Có nghĩa bạn đang lên kế hoạch cho thất bại 10. Khi một người nhận ra rằng cha mình nói đúng Cũng chính lúc đó con trai anh ta đang nghĩ anh ta sai lầm Lời khuyên sự thật sẽ nói lên tất cả Đây là lời khuyên của Daniel P. Langwood Chủ tịch và CEO tập đoàn Black Hill. Không có gì cứng đầu hơn sự thật Lời khuyên suy xét cẩn thận khi tuyển dụng Đây là lời khuyên của Karen Gingles-Lasson Chủ tịch và CEO của công ty Synovis Life Technology Bạn chỉ giỏi khi tuyển dụng được những người giỏi làm việc cho bạn Lời khuyên hãy đặt ra các mục tiêu thực tế Đây là lời khuyên của Jean Jay Leong NI Giám đốc điều hành bệnh viện King County Và phó chủ tịch cao cấp của tập đoàn chăm sóc sức khỏe gia đình Trung tâm thành phố Brooklyn, thành phố New York Và chuỗi các bệnh viện khác Những ai muốn làm kinh doanh đều phải tự đặt ra những mục tiêu rõ ràng Nếu các mục tiêu được xếp theo mức độ quan trọng thì càng tốt có thể xếp theo thứ tự về thu nhập mong muốn hàng năm, địa điểm làm việc và sự hoàn thiện cá nhân. Việc chọn lựa một công việc bạn có khả năng thực hiện và hoàn toàn yêu thích có thể khác với công việc bạn chỉ thực sự tận hưởng hai ngày nghỉ cuối tuần trong suốt cả tuần làm việc mệt mỏi. Sau khi liệt kê tất cả các mục tiêu, bước tiếp theo là phát triển các chiến lược rõ ràng để đưa bạn đến gần các mục tiêu đó nhất. Khả năng bạn tập trung vào các mục tiêu này sẽ cho thấy Liệu bạn đã tự đưa ra những mục tiêu sát với thực tế chưa? Lời khuyên, hãy phục vụ công ty, không phải quần chúng Đây là lời khuyên của Timothy Edling, Chủ tịch và CEO Hiệp hội giàu nhất bang California Vào cuối thập niên 1980, khi tôi đang theo học trường kinh doanh thương mại tại Stanford, hầu như tất cả các ngành kinh doanh lớn đều bị thống trị bởi các đại gia Như Jack Welch, Larry Bossidy, Andy Grove và Warren Buffett Tôi vẫn còn nhớ mình từng nghĩ rằng Sự nghiệp của tôi sẽ phát triển Nếu tôi nhận được lời khuyên từ các vị quản lý cấp cao Của các tổ chức danh tiếng này 15 năm sau, giữ chức chủ tịch của Unlocker Tôi mới thực sự có cơ hội được gặp gỡ Và trao đổi với một số lãnh đạo của những công ty có danh tiếng Chứa chiêu thay Lời khuyên kinh doanh hay nhất mà tôi nhận được lại không phải từ các vị lãnh đạo cao cấp trên mà lại từ một vị có thâm niên ở Anoka đang chuẩn bị nghỉ hưu khi tôi nhận chức giám đốc tài chính tại đây vào năm 1997. Là người miền Bắc Carolina thuộc dòng dõi công tước quý tộc chính thống, ông Sterling Walker đã dành gần cả sự nghiệp leo lên từng nấc thang lãnh đạo của tập đoàn Anoka Và đã dẫn dắt thành công một trong những bộ phận lớn nhất của công ty Ông nghiêm túc với ý định bắt đầu sự nghiệp của một anh họa sĩ Sau khi nghỉ hưu Một sự chuyển việc mà ông đã hoàn thành một cách xuất sắc Nhưng trước lời đề nghị của vị CEO quý vị Jorabic Ông đã đồng ý hoãn nghỉ hưu một vài năm Để làm công tác cố vấn cho CEO Và cho các vị giám đốc điều hành cấp cao của công ty Và cố vấn các vấn đề phát triển cá nhân Khi mới vào công ty, có rất nhiều điều tôi nghĩ cần phải thay đổi để chúng tôi có thể có cơ hội đạt được thành công dài lâu. Với tất cả sự ngây thơ của một người đã từng làm cố vấn, tôi lao vào thực hiện một kế hoạch thay đổi toàn diện và táo bạo. Không kinh nghiệm bản thân cộng với nóng vội đã đẩy tôi đi với tốc độ hàng trăm dặm một giờ, hòng nhắm đến một sự thay đổi nhanh chóng. Chắc khỏi nói các bạn cũng đoán được, tôi ngay lập tức phải đương đầu với thực tế rằng Trong môi trường công ty lớn, mọi thay đổi phải được giải quyết theo cách chính thể luận. Tức là, ban lãnh đạo tập trung vào một vài điểm quan trọng mang tính quyết định cần phải được thay đổi và thông báo cho toàn bộ tổ chức biết để có thể thực hiện thay đổi đó. Một trong những thay đổi lớn được hình thành, những vấn đề khác sẽ được đưa ra để tạo lực củng cố thêm cho sự thay đổi toàn diện đó. 6 năm sau, tôi đã có thể tự tin nói rằng công ty hiện nay đang trên con đường phát triển kiềm nhẫn thực hiện chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng sẽ đưa Annocker đến một vị trí vững vàng trong tương lai Tuy nhiên về cá nhân tôi những cố gắng để học cách trở thành một nhà quản trị cao cấp có hiệu quả chỉ thực sự bắt đầu khi chúng tôi giảm bớt tốc độ và tập trung vào lịch thay đổi của công ty Một trong những điều mà chúng tôi phải thực hiện là bắt đầu từ những gì công ty đã quá quen thuộc và không khỏi ngạc nhiên đó là những điều rất khó thay đổi và không tránh khỏi những trục chặt lớn. Vì vậy, việc ảnh hưởng và đụng chạm đến tình cảm, sự không hài lòng và phản kháng của nhân viên và các nhà đầu tư là điều không tránh khỏi. Và thực tế là, khi chúng tôi bắt đầu thực hiện một vài thay đổi, tôi trở thành trung tâm của những phản kháng và không hài lòng từ các cá nhân. Hệ thống Internet và hộp thư điện tử của tôi bị khuấy động bởi hàng loạt những lời chỉ trích, thô bạo. Tôi đã lớn lên từ một đứa trẻ khá biết điều và tốt bụng. Tôi chơi thể thao trong suốt thời gian học trung học và luôn tự hào với bản thân về sự nhiệt tình hỗ trợ và khuyến khích mọi người trong đội. Cho dù đó là ngôi sao của thành phố hay chỉ là một tay quần là áo lượt, trắng trơn, chẳng bao giờ biết chơi thể thao là gì. Tôi được bầu chọn làm đồng lớp trưởng của lớp học kinh doanh hoạt động trên cương vị một anh chàng biết hầu hết những gương mặt trong lớp. Khi lớn lên, Tôi vẫn luôn tự hào về khả năng giao tiếp và học hỏi từ những người tôi có dịp gặp mặt Cho dù đó là vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn Hoặc chỉ là người cắt cỏ hàng tuần cho nhà tôi Giờ đây, lần đầu tiên trong đời tôi chạm phải một thực tế là Trong một vài bộ phận của công ty tôi không được mấy ai biết đến Cũng có thể là chuyện này đã xảy ra trước khi tôi vào làm ở Annoker Nhưng Không có nghĩa những lời chỉ trích thật thà và cởi mở đó đã khiến tôi sống yên bình trong sự phớt lờ như vậy Nhưng dù sao đi nữa, khi nhìn lại, tôi vẫn thấy dai dứt Tôi bắt đầu tự hỏi mình và tự hỏi khả năng tập trung vào các thay đổi lớn cần thiết Có thể những thay đổi toàn diện đối chọi với những thay đổi cơ bản là câu trả lời đúng Tôi thấy mình cố gắng chấn an những nhân viên với kiểu nói đại loại như Khi chúng ta trải qua những thay đổi này, mọi sự sẽ trở lại bình thường Mặc dù tôi nhận ra rằng rất có thể mọi thứ không trở lại bình thường và những trở ngại nhỏ nhoi sẽ bị nhấn chìm bởi thực tế trong môi trường kinh doanh ngày nay từ trở lại bình thường đồng nghĩa với có thêm nhiều sự thay đổi Fielding Walker nhận ra tôi đang đấu tranh với những khó khăn và cảm giác rằng tôi đang đánh mất lợi thế và khả năng tập trung Sự tự tin để thực thi những thay đổi cần thiết đó Ông nhắc tôi rằng Những gì đang diễn ra ở Anoka không phải là duy nhất Đó không phải chỉ riêng về cá nhân tôi Mà còn là sự lo lắng, e dè, lo sợ và giận dữ Không tránh khỏi xuất hiện từ những thay đổi lớn Nói theo logic thì ông hoàn toàn đúng Tôi đã từng làm tư vấn cho McKinsey Ở đó chúng tôi nghiên cứu đề tài thay đổi Và thậm chí còn xuất bản cuốn sách tựa đề Những nhà lãnh đạo thay đổi thực sự Đề tài chính Trình bày là về những phản ứng, phản kháng của nhân viên trước sự thay đổi trong công ty Nhưng vấn đề tôi đang gặp phải không phải là một vấn đề về logic Việc này hoàn toàn mang tính cá nhân và đó là lý do tại sao logic không giúp được tôi Giao Đinh nhận ra ngay điều này Ông biến văn phòng gặp tôi và với giọng hơi lè nhè ông nói Kim, tôi nghĩ điều mà anh đang gặp khó khăn hiện giờ là sự tán thành Anh là dạng người thích người khác tán thành ý kiến của mình Tại thời điểm này, anh đang ở trong tình huống mà vị trí và cá tính của anh hoàn toàn cho phép anh có được sự đồng tình của mọi người Và cũng trong thời điểm này, anh đang ở trong tình huống gần như không thể thực hiện được những việc vừa có lợi cho công ty, vừa được sự đồng ý của mọi người. Anh phải suy nghĩ thật kỹ về những đối tượng anh thực sự cần chấp thuận của họ Cái ý tưởng chọn lựa có chủ đích đối tượng và nơi tôi nên tìm sự đồng thuận xem ra thật đơn giản. Nhưng đối với tôi Đó lại là một ý tưởng rất sâu sắc và sáng suốt Ông nói tiếp Có thể là chỉ mình tôi có nhận xét này Nhưng tôi có cảm giác là anh không muốn đưa những cựu nhân viên Hoặc trưởng phòng ưa cản nhằn vào trong danh sách những người Anh sẽ tìm sự tán đồng Hãy tỏ ra tôn trọng khi giao tiếp với mọi người Nhưng phải biết chọn lựa những đối tượng Anh kiếm tìm sự tán đồng Cuộc đối thoại 20 phút với một người vừa là bạn Vừa là người cố vấn Đừng trải và chú đáo như ông đã mang lại cho tôi những lời khuyên tuyệt vời Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có được sự tán đồng từ vợ và gia đình sẽ giúp tôi vững vàng và giữ vững các giá trị cá nhân không chỉ riêng trong gia đình mà còn tại nơi làm việc Ở công ty tôi nhận ra rằng tôi cần kiếm sự đồng thuận của một vài nhân tố chính từ sếp, từ ban lãnh đạo và từ các thành viên chính trong phòng ban của tôi Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn thuộc lòng ngầm lòng những lời khuyên sáng suốt của ông Fiering Khi bạn phải ra những quyết định khó khăn bạn không cần phải đợi đến khi được thích hoặc được sự đồng ý của nhiều người Tôi nhận ra rằng nếu tôi tin mình đang làm một việc có lợi cho công ty và việc đó sẽ mang lại lợi ích cho những người tôi tìm kiếm sự đồng thuận Về lâu về dài tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty và nhân viên của mình Lời khuyên Hãy là một trong những người tốt Đây là lời khuyên của William H. Longfellow, Chủ tịch và CEO của công ty SIABAT Làm điều đúng Lời khuyên hãy làm tốt nhất công việc được giao phó Đây là lời khuyên của Cherry J. Longgreen Chủ tịch và CEO thuốc cửa hàng công ty Federated Department Store Mới chỉ là lính mới trong ngành kinh doanh bán lẻ, ham học và ham làm, tôi đã thực sự khó chịu khi không có được nhiều cơ hội, thử sức và chẳng học được gì nhiều từ các sếp như tôi từng mong đợi. Lúc tôi bắt đầu biết phàn nàn là lúc tôi đang làm trợ lý bán hàng vừa tròn 18 tháng. Lúc đó, chú phụ trách khu tuyển dụng ở trường đại học, người đóng vai trò không thể thiếu trong quyết định chọn nơi làm việc của tôi đã khuyên Hãy làm tốt nhất công việc được giao phó Từ đó, sự tập trung vào công việc và thái độ làm việc của tôi đã thay đổi Tôi chuyển dần từ trạng thái tôi đang ở đâu sang tôi đang làm như thế nào Và đặc biệt là liệu tôi có làm hết sức mình như thế nào trong tình hình hiện tại Tôi lập tức nhận ra rằng Mặc dù ta không thể luôn luôn kiểm soát hết được Người ta được giao phó Có thể là bạn được giao một cửa hàng hoặc một dự án cụ thể nào đó bạn có thể kiểm soát được các kinh nghiệm khi bạn ở cương vị đó. Tôi tự cam kết và sẽ làm hết sức mình trong bất cứ công việc nào được giao và tập trung duy trì thái độ làm việc tích cực. Với quan điểm làm việc như vậy, thật lòng mà nói, tôi luôn được thăng tiến lên các vị trí cao hơn và được giao phó các công việc thử thách nhiều hơn trước khi tôi cảm thấy nhàm chán và thỏa mãn với công việc hiện tại. Trong quãng thời gian làm việc, tôi nhận ra rằng Mảnh đất chúng ta được gieo trồng thay đổi theo cấu trúc Đôi khi đất màu mỡ và phì nhiêu cho nên cây phát triển gần như là một phần tất nhiên của thiên nhiên Và cũng có khi đất khô cằn nứt nẻ và đầy sỏi đá khiến được trồng cây cũng đầy thử thách Tôi nhận ra rằng tôi có thể thành công ở bất kỳ tình huống nào nếu tôi hoàn toàn tập trung vào trách nhiệm Làm tốt nhất công việc được giao, cho dù tôi được gieo ở mảnh đất nào Và nếu tôi đã thực hiện bằng tất cả khả năng của mình, tôi sẽ nhường lại mảnh đất có phần màu mỡ nhiều hơn đó cho người có khả năng kế nhiệm tôi. Ngày nay, tôi vẫn thường chia sẻ bài học kinh nghiệm này với các cộng sự trẻ. Tôi khuyên họ nên tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát được, thái độ và khả năng làm việc. Cho dù họ giỏi nhất ở lĩnh vực nào, trước sau gì, công lao của họ cũng sẽ được ghi nhận và họ sẽ được giao các trọng trách nhiều thử thách và thú vị hơn cuối cùng và quan trọng hơn cả tôi thường nhắc nhở họ rằng cứ sau mỗi lần cấy trồng là cơ hội khác đã này trồi lời khuyên luôn ghi nhớ nơi trôn rau cắt rốn của mình đây là lời khuyên của John Jai đồng CEO của tập đoàn Credit Suisse và CEO tập đoàn Credit Suisse Fort Boston chúng ta thường hay nghĩ lời khuyên là một điều gì đó mà ai đó nói cho ta nghe Nhưng tôi lại học được những bài học quý giá nhất qua những ví dụ, qua cách quan sát những người xung quanh khi tôi trưởng thành và trong khi tôi cố gắng hành xử đúng theo những lời khuyên giá trị mà tôi đã học được đó. Tuy nhiên, nếu có một lời khuyên nào quan trọng đối với tôi thì đó chính là Hãy luôn ghi nhớ nguồn cội của mình. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ ở miền Bắc Carolina, Nơi ai cũng biết ai và mọi người đối xử với nhau hòa đồng và tôn trọng Cho dù bạn là ai đi chăng nữa Một khi ai đó nói ra điều gì Bạn biết rằng bạn có thể tin vào lời nói đó Trong kinh doanh tôi luôn giữ thái độ thẳng thắn Trung thực với mọi người Và cố gắng thực hiện những việc tôi đã nói và sẽ làm Cho dù bạn đang làm việc kinh doanh ở Wall Street Hay ở một tỉnh nhỏ phía Bắc Carolina Không có gì quan trọng hơn tính trung thực của bạn Khi lớn lên, mặc dù phải làm việc cật lực để điều hành công việc kinh doanh nhỏ của mình, bố tôi cũng giống như mẹ vậy, luôn dành một chút thời gian quý báu cho mọi người xung quanh. Ông bà đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, mặc dù gia đình đông con, nhưng những bữa ăn tối trong gia đình luôn dành sẵn chỗ cho bạn bè hoặc trong xóm. Gia đình là nguồn thương yêu và hỗ trợ lớn đối với tôi, nhưng đồng thời gia đình cũng chính là nơi dạy tôi tính kiên cường và biết nhìn xa, trông rộng. Không có điều gì làm cho bạn dày dạn hơn Là được sinh ra làm em út trong một gia đình có 6 anh trai Tôi đã sống ở New York một khoảng thời gian Và may mắn có được chút thành công trong thế giới kinh doanh Nhưng tôi luôn tranh thủ thu xếp thời gian về thăm miền Bắc Carolina Bởi vì cho dù tôi đang gặp những cơ hội Hoặc những khó khăn nào đi chăng nữa Carolina cũng gợi cho tôi nhớ về nơi trôn rau cắt rốn Và những giá trị tôi học được từ nơi đó Lời khuyên Con người vốn dĩ thông minh Hãy luôn ngay thẳng với mọi người Đây là lời khuyên của Brett Martin Chủ tịch và CEO của tập đoàn SAC Giao tiếp truyền đạt Một cách ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng Và đúng sự thật Khách hàng, nhân viên và các nhà đầu tư Đều thông minh Họ không cần những người làm kinh doanh Sử dụng ngôn từ phức tạp Hoặc không thật thà, rõ ràng Trong giao tiếp Hãy ngay thẳng và đơn giản trong giao tiếp Lời khuyên, hãy đứng dậy ngay sau mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ luôn thành công Đây là lời khuyên của Jim McKen, CEO dịch vụ hoa điện tử 1800flower.com Khó khăn có thể trở thành cơ hội phát triển cho bạn và cho việc kinh doanh của bạn Đôi khi cuộc đời tối sầm lại như khi bạn bị Mai Tyson kéo mạnh và cắn vào tai nhai ngấu nghiến Hoặc bị anh ta đấm cho một cú rời ráng vào mắt Sẽ có những người không bao giờ gượng dậy nổi Khi họ bị cuộc đời vùi dập Nhưng những người có trí sẽ biết cách gượng dậy Những nhà lãnh đạo thực sự Chẳng hạn như gia đình Donan, Sẽ tự tin phủi bụi đứng dậy Và tiến lên phía trước Và thường thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Thời điểm họ gặp khó khăn Khả năng vực dậy nhanh Mặc cho những khó khăn và trở ngại trên đường đi Chính là yếu tố quan trọng Dẫn bạn đến thành công Khi bị cuộc đời đánh gục Bạn phải đứng dậy và trở lại cuộc chơi Phải vắt cạn nước trong trái chanh, Không bao giờ để ai thấy mồ hôi của bạn Hãy mỉm cười cho dù tim bạn tan nát Những lời sáo rỗng sẽ không bao giờ ngưng Nhưng nguyên lý này thì luôn luôn đúng Hãy bình phục lại nhanh Bạn sẽ luôn thành công Hãy xem những lần bị cuộc đời vùi dập Là một chương tất yếu trong cuốn sách cuộc đời bạn Và cuốn sách ấy luôn thay đổi Những khó khăn bạn gặp phải Và cuối cùng vượt qua được càng làm cuốn sách của bạn hấp dẫn hơn. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Đường đến thành công đỉnh cao của Donald Trump và Margaret MacIver Lời khuyên, đặt mục tiêu và theo đuổi nó Đây là lời khuyên của Scott McWinney, chủ tịch và CEO của công ty Heskandi Hãy chọn một mục tiêu duy nhất, theo đuổi mục tiêu đó trong suốt cuộc đời làm việc và trung thành với lĩnh vực bạn đã chọn Biết đặt ra mục tiêu ngay từ khi mới bắt đầu làm việc sẽ đơn giản hóa quy trình quyết định chọn lựa nghề nghiệp. Dĩ nhiên, một trong những phần khó khăn nhất của kế hoạch này là bạn phải xác định được lĩnh vực bạn thích nhất và có thể hoàn thành công việc xuất sắc nhất, kế toán, tiếp thị, tài chính hay sản xuất. Bạn có thể ra quyết định này sau khi đã làm thử qua một số công việc hoặc sau khi đã được đào tạo về kinh doanh có thể từ việc đọc sách báo kinh doanh đến việc học thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Khi đã chọn được lĩnh vực mong muốn, tôi nghĩ rằng trong hầu hết các trường hợp trong tương lai, bạn sẽ thành công nếu bạn tập trung và chuyên sâu vào lĩnh vực đó hoặc những lĩnh vực có liên quan. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể chuyển sang lĩnh vực khác. Một số người đã từng thành công khi làm như vậy. Tuy nhiên, bạn hãy tưởng tượng rằng khi người xếp tương lai, thay nhà tuyển dụng nhìn vào hồ sơ xin việc của bạn, họ sẽ không khỏi thắc mắc lý do tại sao bạn không thể tự quyết định chọn cho mình một ngành cố định và họ có thể đánh giá bạn không đủ sáng suốt để biết mình muốn làm gì. Ví dụ, nếu bạn chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính suốt cả một thời gian dài, bạn sẽ rất vững về nó và bạn có thể cống hiến cho công ty mới tuyển dụng tốt hơn những người thường xuyên đổi việc và không có chuyên môn về lĩnh vực cụ thể nào. Bạn phải đảm bảo tất cả những lần đổi công việc đều theo tiến trình hợp lý. Đôi khi ta rất dễ bị cám dỗ chuyển sang công việc mới. Đơn giản chỉ vì lương cao hơn, nhưng về lâu dài ta nên làm một công việc có thể đại diện cho cả tiến trình nghề nghiệp và thực sự liên quan đến những công việc trước đó, cho dù lương có thấp hơn một chút. Lời khuyên này giúp tôi khá nhiều. Khi theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Harvard, tôi phát hiện ra rằng Tôi yêu thích môn tiếp thị sản phẩm tiêu dùng và tôi tự đặt mục tiêu sẽ theo đuổi lĩnh vực này và sẽ làm tổng giám đốc một ngày nào đó. Tôi bắt đầu làm nhân viên tiếp thị tại công ty sản xuất bao bì cho sản phẩm tiêu dùng và nổi tiếng về các khóa huấn luyện về kỹ năng tiếp thị. Tôi thăng tiến dần dần và đôi khi cũng đổi công việc khi cần thiết nhưng gắn bó với lĩnh vực và ngành kinh doanh tôi đang theo đuổi cho đến khi tôi nhận được lời mời làm chủ tịch và CEO của một công ty sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng khác. Lời khuyên Hãy chăm sóc yếu tố con người trước, các con số còn lại sẽ tự đến. Đây là lời khuyên của Alfred T. Mockett, Chủ tịch và CEO của AMS. Năm 1984, tôi đại diện công ty Telex bay từ Tulsa sang Boston, Massachusetts để đấu thầu mua lại tài sản hệ thống dữ liệu Raytheon một chi nhánh bị tách rời của công ty Raytheon. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt với các đối thủ, tôi chạy đến Lexington với bàn trào giá. Tôn Philip, người sau này làm chủ tịch của Raytheon, bước ra khỏi phòng họp của hội đồng quản trị. Tôi đưa cho ông phong bì gián kín có chứa giá thầu của chúng tôi. Ông chẳng màng mở ra, đặt nó lên bàn và nói với tôi, anh Mockhead này, hãy nói cho tôi biết anh sẽ làm gì với khách hàng của chúng tôi. Và anh sẽ làm gì với nhân viên của chúng tôi Nếu anh có thể chăm sóc được các khách hàng và nhân viên của chúng tôi Những con số kia sẽ tự đến Chúng tôi đã làm như vậy Chúng tôi thắng thầu Và kết quả là chúng tôi đạt được rất nhiều thứ Đã 20 năm kể từ ngày tôi nghe được lời khuyên đó Và tôi đã sử dụng nó trong các cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty Trong mốt cuộc sát nhập kinh doanh và ngay cả trong các mối bất hòa Lời nói của Tom Philip giúp tôi rất nhiều và nó trở thành câu hỏi đầu tiên. Tôi phải trả lời mỗi khi tôi nghĩ đến việc xác nhập bất cứ một công ty nào. Tiếp tục câu chuyện trên, tôi đã trở về Cun thắng lợi vẻ vang với bản thỏa thuận kinh doanh. Vị chủ tịch của tôi chỉ nói với tôi một câu cọc lốc. Anh bạn mốc kết này, anh mua được nó thì anh tự điều hành nó luôn nha. Nếu vị chủ tịch nào cũng làm theo phương pháp này, chắc trên thế giới sẽ có ít các vụ sáp nhập công ty hơn. Lời khuyên, làm việc chăm chỉ và biết đặt câu hỏi Đây là lời khuyên của Michel B. Modern, CEO công ty Modern Sporting Goods. Các thanh niên nam nữ khi bắt đầu đi làm việc nên làm việc chăm chỉ, cật lực, tìm hiểu mọi khía cạnh của công ty và luôn biết đặt câu hỏi. Và đừng ngại hỏi xin sự giúp đỡ. Ở công ty Modern Sporting Goods, chúng tôi có một nhóm nhân viên xuất sắc gọi là Ban Cố Vấn, cung cấp cho chúng tôi các ý kiến phản hồi. Với kinh nghiệm từng trải cộng với sự hướng dẫn tận tình của Ban Cố Vấn, Modern đã phát triển thành công ty lớn và tôi đã trở thành một nhà lãnh đạo dạng dày kinh nghiệm hơn. Lời khuyên Hai từ quan trọng nhất trong kinh doanh là không và miễn phí. Đây là lời khuyên của William T. Monahan, chủ tịch và CEO của tập đoàn Emerson. Cho dù bạn đang quản lý một công ty tư nhân hoặc một tập đoàn lớn, hai từ không và miễn phí đều ảnh hưởng đến mức độ thành công của bạn hàng ngày. Từ không là từ hay nhất trong kho từ vựng kinh doanh nếu bạn không sẵn lòng nói không với các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, các thương vụ không sinh lời để tập trung vào các cơ hội kinh doanh tốt hơn. Bạn không thể thắng cuộc chơi được. Lượng công việc của bạn sẽ bị mở rộng ra nhiều lĩnh vực và các chương trình không hiệu quả sẽ chiếm phần lớn lượng thời gian và tài sản so với các cơ hội tiềm năng phát triển khác. Ngược nhiên thay, chỉ một ít người biết nói không và tiến bước với những dự án đầu tư thành công. Miễn phí là từ tệ nhất trong kinh doanh. Dịch vụ miễn phí, hàng mẫu miễn phí, thử nghiệm miễn phí, tất cả đều mang giá trị khách hàng phải trả là số 0. Một lượng khổng lồ tiền bạc, nhân lực và tài sản được đem ra đầu tư vào những sản phẩm chỉ mang lại giá trị thấp cho khách hàng Nếu bạn có giá trị, hãy thay đổi cách làm đó Nếu giá trị của bạn không bán được chứng tỏ đội ngũ kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh của bạn yếu kém hoặc bạn thực sự chẳng có cái giá trị mà bạn nghĩ bạn đang sở hữu Hãy nhớ rằng nghĩa của hai từ này đã chứng tỏ sự chính xác Mỗi khi chúng thúc đẩy việc sáng tạo giá trị song song với việc xóa bỏ những ảnh hưởng của các tác nhân gây hại cho giá trị như các đối thủ cạnh tranh, khách hàng xấu và loại khách hàng mua một lần rồi thôi. Lời khuyên luôn tạo sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn Đây là lời khuyên của Alan Mulally, chủ tịch và CEO tập đoàn Boeing Commercial Airplane. Mục đích của kinh doanh là tạo ra giá trị năm này sang năm khác và giá trị lâu dài. Giá trị tương đương với lợi tức thu hồi bằng doanh thu nhân với lợi nhuận cộng với tài sản ròng. Do đó, hãy tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng cần và làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Để hoàn thành được mục tiêu này, bạn cần có một ekip mạnh, chuyên nghiệp và có tinh thần làm việc cao. Lời khuyên Không được đánh giá chỉ qua lời nói Đây là lời khuyên của Dennis E. Moonland, chủ tịch và CEO của công ty Burst iFood. Một cộng sự đầy kinh nghiệm đã cho tôi lời khuyên hữu dụng tôi sử dụng trong gần 20 năm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Mặc dù đó không phải là một lý thuyết mới và phức tạp, tôi vẫn rất biết ơn anh Ken Roberts, phó chủ tịch bộ phận đánh giá hiệu quả của công ty Burst iFood vì đã cho tôi câu thần chú màu nhiệm mà tôi luôn mang theo mình, đó là Đừng đánh giá tôi chỉ qua lời nói, hãy đánh giá tôi qua hành động. Tôi muốn các cộng sự và các nhà đầu tư của Burst iFood hiểu những gì tôi nói và những gì tôi cam kết sẽ thực hiện. Trung thực trong giao tiếp là cam kết của chúng tôi. Đó là một phần trong chiến lược giao tiếp của Burst iFood với mọi người, cả nhân viên trong nội bộ và công chúng bên ngoài. Về lý do thực hiện và những gì chúng tôi thực hiện Mặc dù những gì chúng tôi nói chưa hẳn là những gì công chúng muốn nghe, chúng tôi cố gắng tạo niềm tin rằng những điều chúng tôi nói là những điều chúng tôi sẽ thực hiện. Nói cách khác, chúng tôi chỉ hứa khi chúng tôi có thể giữ lời và chúng tôi thực hiện tất cả các lời hứa. Rất nhiều lần chúng tôi phải họp với một nhóm nhân viên giải thích lý do cắt giảm nhân viên hoặc đôi khi phải đóng cửa một sở sản xuất. Đó là một tin chẳng dễ gì nghe nổi và hãy tin tôi. Nói cũng chẳng dễ gì Nhưng là nhà quản lý Bạn không thể chỉ nói những điều người khác muốn nghe Hay chỉ vì bạn muốn người nghe cảm thấy thoải mái Khi nghe những điều bạn nói Chúng ta phải cân nhắc thật kỹ lời nói Và phải nói sự thật Hàng ngày Chúng ta phải đưa ra biết bao nhiêu quyết định ứng rắn Và thực tế nhưng chưa chắc Các quyết định đó sẽ khiến mọi người vui vẻ Đó là kinh doanh Tuy nhiên Thước đo thực sự của người lãnh đạo là dám nói lên những điều không dễ chấp nhận lắm Đôi khi phải báo cáo những tin buồn và phải nói sự thật Lời khuyên bắt trước những người thành công Đây là lời khuyên của John S. Mayer Chủ tịch và CEO công ty GE Access Management Sau 33 năm làm việc cho General Electric Tức là viết tắt là GE Một công ty được đánh giá là được quản lý tốt nhất trên thế giới Tôi có cơ hội vàng được làm việc trong môi trường đầy những tấm gương và nhà lãnh đạo xuất chúng Như Jack Weld, Jeff Rohn, Larry Bossidy, Bob Frye và CEO mới nhất của GE là Jeff Immelt. Như một nhà hiền triết người Mỹ, Jogi Berra đã từng nói Bằng cách quan sát, bạn có thể thấy được nhiều điều Quan sát những nhà lãnh đạo thành công xem họ làm gì, làm như thế nào và những điều họ đã thành công và chưa làm được. Những nguyên tắc kinh doanh không giống với một bài luận thi cuối khóa. Đạo văn thì chắc chắn sẽ bị điểm ép hoặc bị đuổi học. Bắt chước những người thành công, cải ý tưởng của họ, ganh đua với họ và cải thiện hơn họ là một chiến lược chúng ta không nên xấu hổ. Không có nhiều những nhà tư tưởng hay nhà kinh doanh tiên phong như Thomas Edison, Bingate, Hay Henry Ford Tôi biết chắc chắn là mình sẽ không nằm trong số đó Tuy nhiên có nhiều những doanh nhân thành công Mà chúng ta có thể học hỏi từ họ Chẳng hạn năm 1998 Một người bạn giới thiệu với tôi Một ông 68 tuổi Với hy vọng quỹ lương hưu của GE Có thể đầu tư vào công ty sản xuất Và kinh doanh dụng cụ chơi gôn mới mở của ông Tôi đồng ý gặp mặt ông Vì ta nể là bạn bè Nhưng trước đó tôi quyết định là sẽ không đầu tư Suy cho cùng, mấy ai chịu ủng hộ một người đã từng trải qua công việc đỉnh cao ở Burlington Industries trong 15 năm và đã rời bỏ thế giới kinh doanh của các tập đoàn để bắt đầu một công ty ở Nam California. Và ai sẽ đầu tư vào lĩnh vực Gold khi mà có rất ít người thu được lợi nhuận? Tất cả những suy nghĩ trước đó của tôi đã thay đổi khi Eli Callaway bước vào văn phòng tôi với gậy đánh Gold trên vai. Tôi lắng nghe kế hoạch kinh doanh của ông và đưa ra những lý do tại sao tôi không đầu tư tiền của GE vào công ty ông. Ellie thấy không thỏa mãn với quyết định của tôi. Tôi bẻ lại từng lý lẽ của tôi và thuyết phục tôi tìm hiểu về ông và ý tưởng của ông. Phần còn lại của câu chuyện như các bạn thấy, tôi đầu tư 4 triệu đô la vào Callaway Gold và Ellie đã tạo nên một công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ chơi Gold hàng đầu thế giới. Ông đã chứng minh là một bậc thầy về marketing tấn công vào thị trường bão hòa với những sản phẩm có tiêm tuổi khác nhau nhưng lại là những dòng vô tính của nhau Ngay từ đầu ông đã định giá sản phẩm của mình rất cao và không chiết khấu cho việc phân phối để tạo và kích cầu Khi tôi hỏi ông tại sao phải làm như vậy ông bảo tôi khi anh tạo ra nhận thức về chiến lược giá đã chiết khấu anh sẽ không bao giờ thay đổi được sang nhãn hiệu với giá có bù Ông mở ra ban cố vấn những tay gôn có hạng gồm những người nổi tiếng và nổi bật như Sam Nun và Jackwell, Những người này chỉ việc chơi tại các câu lạc bộ của ông và đưa ra những nhận xét về những sản phẩm và dịch vụ của ông. Dĩ nhiên, có được những tên tuổi lớn gắn với các câu lạc bộ Callaway đã giúp các sản phẩm của ông được nhiều người biết đến và được quảng cáo truyền miệng, miễn phí. Chẳng mấy chốc, các sản phẩm của ông được bán trong các cửa hàng bán dụng cụ chơi gôn nhà nghề ở các câu lạc bộ gôn, danh tiếng của một số nước. Tôi có thể kể nhiều nữa những câu chuyện về người đàn ông tài ba này, nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra được là yếu tố quan trọng nhất để đầu tư thành công là con người. GE không đầu tư vào công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ chơi gôn. GE đã đầu tư vào eli Callaway, một con người có tầm nhìn và niềm đam mê phát triển công việc và một con người không chịu dừng bước trước những lời từ chối. Số tiền 4 triệu đô la đầu tư ban đầu của GE cuối cùng đã được đáp lại bằng hàng trăm triệu đô la trong quỹ lương hưu và một bài học kinh nghiệm về kinh doanh tuyệt vời từ một doanh nhân phi thường. Một người thầy tuyệt vời khác là Dan Frey, một người dạng dày kinh nghiệm với 40 năm gắn bó với GE và tôi hân hạnh được làm việc cùng ông với hơn một nửa thời gian tôi làm việc ở GE. Ông từng là chủ tịch quản lý tài sản của GE về hưu năm 1996 và tôi được chọn thay ông lúc đó. Năm 1977, tôi trở về sau 3 năm làm việc cho chi nhánh của G.E. ở Italia Dan lúc đó là giám đốc tài chính CFO cho G.E. trên toàn thế giới Đề nghị cho tôi làm trưởng phòng, phân tích kinh doanh, báo cáo trực tiếp cho ông Có một khó khăn với tôi lúc đó là tôi phải cạo bỏ hàm dâu quay nón Cắt tóc ngắn, không được mang giày bốt cao bồi Tôi sẵn sàng nhận công việc Dan và tôi đã sớm hình thành mối quan hệ thân thiết và thẳng thắn trong công việc, kể cả cá nhân. Dan là một nhà quản lý quyết đoán, biết động viên mọi người với bản năng kinh doanh tuyệt vời và ông luôn cởi mở với những người làm việc chung cùng ông. Vẻ bề ngoài bậm trợn và dữ dằn của ông đôi khi làm người sợ và công ty gọi ông một cách thân mật là ông gấu. Ông tự hào với tên gọi đó và nghĩ rằng nó tượng trưng cho gấu hoa dâm nhưng tôi luôn cảm nhận ông giống gấu bông hơn Vì tình cảm sâu sắc và sự quan tâm ân cần của ông đối với những người làm việc cùng ông. Không lâu sau khi tôi làm ở vị trí đó, chúng tôi đã tranh luận rất dữ về chính sách kinh doanh mới mà Dan đã bị áp dụng cho GE trên toàn cầu. Cả tôi và Dan ở hai đầu đối lập nhau, chúng tôi tranh luận đôi lúc có phần gai gắt. Và cuối cùng Dan cũng ra quyết định bất chấp những phản đối của tôi. Ông là sếp tôi thế thôi, chuyện không dừng ở đó. Tuần sau đó, chúng tôi tổ chức cuộc họp với CFO của các khu vực và Dan yêu cầu tôi trình bày chính sách mới. Tôi chỉ mới bắt đầu giải thích chính sách thì nhận được rất nhiều ý kiến phản đối của các CFO, nhiều ý kiến giống ý của tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi đồng ý với họ và cũng nghĩ rằng thay đổi chính sách không phải là ý hay. Cuộc trao đổi tiếp diễn cho đến khi Dan bước vào và nói, ông đã nghe và hiểu những ý kiến phản đối của các CFO nhưng ông đã quyết định và không thay đổi chúng ta phải áp dụng chính sách mới. Trước thúc cuộc họp, Dan yêu cầu gặp riêng tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, nhưng Dan dường như rất bình tĩnh. Ông hỏi tôi đã xem phim Bố già chưa? Tôi trả lời. Ông bảo tôi nhớ lại cảnh Don, tức là Marlon Brando và con trai lớn của ông, Sonny, gặp gỡ với những gia đình khác xem họ có nên buôn ma túy không. Bố già cứng rắn chống lại điều đó, nhưng Sonny luôn chất vấn cha trong suốt buổi gặp đó. Dĩ nhiên, những gia đình khác thấy rõ sự bất hòa giữa hai cha con họ và đã cố lật đổ bố già để họ có thể làm ăn với Sony và buôn ma túy Dan nói, qua câu chuyện này, mối bất hòa và tranh luận trong gia đình là cần thiết và thích đáng nhưng sự bất đồng bên ngoài gia đình giúp đối thủ biết được điểm yếu của chúng ta Ông cần tôi có chinh kiến và cách suy nghĩ độc lập nhưng một khi quyết định đã đưa ra rồi thì chúng tôi cần hợp tác và đẩy mạnh thực thi quyết định đó ngược lại chẳng giải quyết được vấn đề gì Câu chuyện này minh họa cách hành xử của nhà quản lý Họ cần thu hút bên mình những nhân viên biết đưa ra quan điểm riêng và có chính kiến Những con người cởi mở và thẳng thắn chứ không phải những con người ba phạt chỉ biết làm theo những gì lãnh đạo nói Ở GE chúng tôi gọi đó là mâu thuẫn xây dựng và điều quan trọng là khi một quyết định đã ban hành để nó được thực thi hiệu quả thì ban lãnh đạo phải ủng hộ hết mình và cam kết, quyết tâm thực hiện cho bằng được trong toàn tổ chức. Nhà lãnh đạo cần có sự tự tin, can đảm, niềm tin vững chắc và tầm nhìn. Xây dựng sự đồng lòng hướng tới thành công, quan trọng hơn là xem coi gió đang thổi theo chiều nào và chạy theo chiều đó. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội quan sát trực tiếp những kiểu đầu tư hiệu quả từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp cùng thời với tôi như John Angelo, Lee Gupperman, Larry Fring, Bill Grant và Ken Langone, Julian robertson assemberg và Faye Sarofim. Nhưng có lẽ nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là người mà tôi tìm kiếm những lời khuyên và tư vấn hàng ngày. Anh tên là là Bernie Fredbach và đối với tôi anh là nhân vật không thể thiếu của One Sheet. Bernie đã từng là lính trong Thế chiến thứ 2, anh lớn lên ở Braun và sau chiến tranh anh bắt tay làm đủ thứ nghề Từ việc nuôi heo, bán xe hơi cũ, bán quần áo phụ nữ đến làm môi giới chứng khoán. Anh đi nhiều và có tiếng trong giới tài chính. Anh biết nhiều thứ trong xã hội và điều quan trọng là anh giành mọi ngóc ngách ở Wall Street. Anh sắp tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của mình vào cuối năm và anh là người hiểu thị trường hơn tất cả mọi người mà tôi quen biết. Những thương vụ tôi làm việc cùng anh hay được anh giới thiệu đều thành công. Nhưng giá trị của Benny đối với tôi không thể đo được bằng số thương vụ chúng tôi thực hiện hay không thực hiện. Tôi có thể tham khảo ý kiến của anh bất cứ lúc nào. Benny không ngần ngại nói lên quan điểm của anh đối với tôi cũng như góp ý cho tôi và những ý nghĩ của anh vô cùng giá trị. Tôi thiết nghĩ mỗi lãnh đạo cần tìm cho mình một Benny feedback Những kinh nghiệm tôi học được từ những nhà cố vấn đã giúp tôi có thể thu hút được bên mình những con người có tài, với mục tiêu với tính chính trực cao. Tôi cố gắng tư vấn cho họ, khuyên bảo, dạy họ và là một hình mẫu cho họ, nhưng không can thiệp vào công việc của họ. Một người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi trong những năm tháng còn trẻ là mẹ tôi. Edna May Showhop đã từng tả cách bà nuôi con. Mẹ cho các con gốc rễ rồi mẹ cho các con đôi cánh. Những nhà lãnh đạo thành công nên theo lời khuyên đơn giản như thế. Lời khuyên Hãy học từ các lỗi lầm Đây là lời khuyên của Rossi Naturi Người sáng lập và CEO của công ty Natori. Nhà thơ Nicky Giovanni Đã từng nói Lỗi lầm là một phần của cuộc sống Quan trọng là bạn sửa lỗi thế nào Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Tôi là kẻ dám liều Và là con bạc bằng sinh Và trong trường hợp của tôi Nếu bạn không dám liều Sẽ chẳng làm được gì tất Nhưng tôi không mất thời gian hối tiếc những gì mình đã làm Tôi luôn rút ra bài học từ những lỗi lầm, thậm chí có những sai phạm khá đắt giá. Với tôi, những gì học được từ các sai phạm đều là những kinh nghiệm quý báu. Lời khuyên đừng bao giờ để bọn du côn đánh gục bạn. Đây là lời khuyên của Marilyn Carson Nelson, chủ tịch và CEO của công ty Carson. tính kiên nhẫn không bao giờ đầu hàng là phương châm cuối cùng trong quyển hướng dẫn kinh doanh của công ty gia đình chúng tôi Carson Credo Bất cứ khi bạn làm điều gì hãy làm với tất cả sự chính trực Bất cứ đi đến đâu hãy đi với tư cách của người lãnh đạo Khi phục vụ bất kỳ ai hãy phục vụ thật chu đáo Khi mơ, hãy mơ tất cả mọi mong ước và đừng bao giờ đầu hàng Cuộc sống riêng tư hay công việc của tôi đầy những trường hợp bị treo lơ lửng trong một kế hoạch, một hy vọng hoặc một giấc mơ Đôi khi chỉ dài hơn của đối thủ một chút và đã đem lại thành công Nói tóm lại, không phải ngọn gió cuối cùng làm bẻ hoàn đá Mà do cộng hưởng từ các tác động trước đó 60 năm trước, cha tôi đã dựa trên phương pháp này Để phát triển công ty thương mại kem dán vô danh Với vốn ban đầu là 55 đô vay mượn Trở thành công ty toàn cầu với doanh thu định là 20 triệu đô la hàng năm Và quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng như khách sạn Radisson với nhà hàng TGI Friday và công ty du lịch Carson Wallenleaf. Mặc dù đã qua đời, nhưng những lời khuyên của cha tôi vẫn sống mãi và được khắc trong bức tượng đồng ông đặt tạc nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Vào đêm trước ngày bắt đầu tạc tượng, nghệ nhân tạc tượng gọi điện hỏi ông có muốn khắc lời khuyên nào trên tượng lưu truyền lại cho thế hệ sau hay không? Ông ta đề nghị cha tôi viết lên sau lưng bức tượng để lưu truyền mãi mãi về sau. Không chút ngập ngừng, cha tôi viết liền bằng chữ Latin Interlitimi non carborundum Có nghĩa là đừng bao giờ để bọn du côn đánh gục bạn Lời khuyên, hãy tạo nhiều sự lựa chọn Đây là lời khuyên của Don Nick Ball Chủ tịch và CEO công ty Denmark Electronics Cách đây 20 năm, khi tôi còn là một anh trưởng phòng trẻ Người thầy của tôi đã khuyên Trong bất cứ trường hợp nào, đừng phụ thuộc vào một phương án duy nhất để giải quyết vấn đề. Phải chuẩn bị một phương án song song để đề phòng trường hợp phương án đầu tiên không thực hiện được. Lời khuyên, hãy lo cho túi tiền của mình trước. Đây là lời khuyên của Jim O'Connor, chủ tịch và CEO của công ty Republic Service. Có lần khi tôi đang thương lượng một hợp đồng kinh doanh, Người đối tác đang đàm phán đã cho tôi một lời khuyên thẳng thắn và rất chi lý. Anh Jim này, đừng lo cho túi tiền của tôi, hãy lo cho túi tiền của anh trước đã. Lời khuyên, chạy theo đồng tiền Đây là lời khuyên của Janne O'Donovan, chủ tịch công ty sản xuất bánh mì Montana. Tôi chạy theo đồng tiền, đó là tất cả những gì tôi quan tâm và những gì tôi làm. Câu này tôi nghe được từ miệng một tay anh chị trong bộ phim nói về bọn cướp bóc hay phim tài liệu nào đó. Tôi đã áp dụng lời tuyên bố đó để có được tiền duy trì và phát triển công ty, rồi sau đó bán nó cho hãng Christy Grammy. Lời khuyên, nói ngắn gọn Đây là lời khuyên của Nancy Olasky, Chủ tịch tập đoàn Olasky Associates. Khi tôi kế nghiệp cha quản lý công ty CPA, lúc ông nghỉ hưu ở tuổi 78, ông dặn tôi phải luôn nhớ điều sau. Những ai ít nói nhất là những người có nhiều điều để nói nhất, còn những ai nói nhiều nhất lại là những người không có gì để nói. Tôi nhận thấy lời nói của cha rất đúng, không những trong kinh doanh mà trong cả đời thường. Nói ít, nói đúng vấn đề sẽ gây được sự chú ý của mọi người. Khi bạn cứ làm nhạc, người nghe sẽ không tập trung nữa. Lời khuyên, hãy tuyển dụng những người xuất sắc nhất, họ sẽ làm những việc xuất sắc nhất cho bạn. Đây là lời khuyên của Jeffrey P. Olin chủ tịch và CEO của công ty Orlin's Home Builder. Đôi khi chỉ cần một lời khuyên đơn giản nhất cũng có thể dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Lúc tôi đang quản lý song song hai công ty xây dựng cách xa nhau hàng ngàn cây số, tôi đã có dịp nói chuyện với anh bạn Ed Schneider, là người chủ đầu tiên của các công ty Philadelphia Flyer, Watrovia Spectrum và Watrovia Center. Tôi chỉ liệt kê một ít. Ed đã biết một vài điều về kinh doanh. Anh ta thấy tôi chật vật xoay sở với việc quản lý một lúc hai công ty, một ở Philadelphia do ông nội tôi thành lập và một ở Florida do cha tôi lập nên. Nếu có thể tôi chỉ ước gì mình được phân thân làm hai để tiện quản lý, Điều tôi thiếu chính là điều ông nội tôi đã từng thiếu trong những năm trước đây Đó là một đội ngũ quản lý nội bộ Đúng vậy, một người quản lý có thể giúp ông tôi rảnh rang làm những việc ông muốn Hãy tuyển những người xuất sắc nhất, phù hợp nhất Ed Schneider khuyên tôi Ánh đèn lóe lên và cảm ơn Ed, tôi đã kiếm được giây phút Erika rồi Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng Ngay cả những doanh nhân vĩ đại nhất cũng không thể thành công được nếu thiếu một đội ngũ nhân viên, tài năng hỗ trợ sau lưng. Ban nhạc một người có thể chơi lạc điệu và sẽ không có được sự sáng tạo nào nếu không có cả ban nhạc sau lưng hỗ trợ. Tôi cần tìm một đội ngũ thích hợp. Chuyện chẳng đơn giản chút nào, tôi thử một vài lần và cũng có lúc phạm sai lầm. Tôi không chỉ cần một đội ngũ giỏi, tôi cần một đội ngũ xuất sắc nhất. Những năm sau đó, tôi nhìn lại và nhận thấy lời khuyên của Ed Schneider mới sâu sắc làm sao Và tôi không bao giờ hối tiếc khi làm theo lời khuyên đó. Lời khuyên, thành công đến từ sự chăm chỉ. Đây là lời khuyên của Vincent F. Obrazia, Chủ tịch và CEO của công ty Israel. Người đứng trên đỉnh núi, không té ở đó. Lời khuyên, đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn. Đây là lời khuyên của Guy Oceari, đối tác CEO của công ty Maverick G. Coding Company. Bốn người đã cho tôi những lời khuyên vàng ngọc giúp tôi có tiền đồ kinh doanh như ngày hôm nay. Năm 19 tuổi, có lần tôi phàn nàn với David Gepfram rằng có vài tay kinh doanh trong ngành công nghệ giải trí kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không nghĩ họ xứng đáng được hưởng như vậy. David quay sang tôi nói, anh bạn nên thử làm con ngựa đua mới đúng. Cậu biết ngựa đua làm gì không? Tôi trả lời ngay, Thì chúng chạy đua chứ làm gì nữa David trả lời Không phải Chúng đeo bịt mắt Nếu chúng nhìn sang phải hay trái Chúng sẽ thua cuộc Cho nên anh đừng nhìn sang trái hay phải Đeo bịt mắt vào Và cứ tiến thẳng trên đường đua Có lần thầy dạy Kabbalah của tôi Ông Aitan Yadani Hỏi tôi học hành ra sao Tôi nói Tôi cần nghỉ ngơi một chút Tôi gần như kiệt sức vì công việc quá tải. Thầy Aitan nói Em biết em cần phải làm gì không Tôi nghĩ thầy sẽ khen tôi nên nghỉ ngơi một thời gian. Thay vào đó thầy nói: "Em phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, hãy cẩn thận với những gì mình yêu cầu vì mình có thể nhận được nó." Thầy Einstein nói chính xác, nếu tôi xin được nghỉ ngơi, có thể tôi